Trường sinh chương 574 Cạm bẫy thần khí Xác định trường sinh còn sống Tí Trung Dung cùng Trần Lập Thu Vui vô cùng Mà trường sinh trước đây Một mực lo lắng hai người an toàn Mắt thấy hai người Mặc dù bị vây Nhưng không có nguy hiểm tới tính mạng Cũng như chút được gánh nặng Đốc này Ngư nhãn âm ngư Được khảm ở trong đồng trụ đã lấy ra Lý Trung Dung cùng Trật Lập Thu thanh âm có thể truyền ra ngoài Mặc dù vẫn như trước Nhìn không thấy hai người trong mâm tròn Thế nhưng thanh âm có thể truyền ra Thuyết mình nước cũng có thể chảy vào Lo lắng hai người Nói nhiều thì bị khát Trường sinh lại lần nữa nói Nhị sư huynh, tam sư huynh Ta đem nước từ trong âm ngư ngư nhãn rót vào Các người ở bên trong tiếp nhận giải khát Ngàn phạn không cần Lý Trung Dung vội vàng ngăn lại Đại luôn hồi bàn Xảo đoạt thiên công Tinh diệu vô cùng Sau khi ngâm nước Sợ là sẽ tổn thương tới cơ quan phức tạp Trưởng sinh không có tiếp lời Ba đồ lỗ liền vượt lên trước Lão nhị Người có phải hay không là ngốc rồi Đồ vật này nếu như thật dễ dùng Hai người cũng sẽ không bị vây ở bên trong Cuộc sắt lớn này Chính là một cái cạm bẫy hại người Ba đột lỗ cho rằng Đại Luân Hồi bàn là một cạm bẫy cũng không có gì đáng trách Dù sao, Lý Trung Dung cùng Trần Lộc Thu quả thực bị vây trong đó Chẳng qua, Trường Sinh cùng Đại Đầu lại biết rõ Đại Luân Hồi bàn không thể khởi động là có nguyên nhân Đó chính là đồng trụ cắm vào ngư nhãn của đôi âm dương ngư Trong đó có một cái là đồ giả Bởi vì đồ thực sự đang ở trong tay của bọn họ Xác thực mà nói Là ở trong tay của Dương Khai Lão ngũ Ngàn vạn không nên rót nước Chúng ta chịu đựng được Lý Trung Dung vội vàng nói ra Biết rồi nhị sư huynh Trường sinh lần tiếng nói Các ngươi chờ một chút Ta nghĩ biện pháp cứu các ngươi đi xa Mỗi người đều có đồ yêu thích của mình Lý Trung Dung cũng không phải là ngoại lệ hàn đối với cơ quan tạo vật Đã đạt tới trình độ si mê E sợ trường sinh phá hư Đại luân hồi bàn Liền đủ loại dặn dò Trường sinh liền thành xác nhận Sau đó đem tầm mắt Lại chuyển về ngư nhãn Của âm ngư bên trong mâm tròn Ở trong đó lúc này Còn có cắm một căn đồng trụ Không có gì bất ngờ xảy ra Căn đồng trụ này hẳn là đồ giả Bởi vì Đồng trụ Sau khi cắm vào ngư nhãn của dương ngư trước đó đã tự động bắn ra Mà căn này thì vẫn cắm ở bên trong ngư nhãn của âm ngư Nhị sư huynh Ngày đó các ngươi là ở đâu tiến vào? Trưởng sinh lươn tiếng hỏi Là ở phía trên Bên trong vị trí vòng thái cực Lý Trung Dục nói ra Chúng ta ở bên trong đại điện Phát hiện ra một cái dương đồng Bên trong có chứa huyền thiết bảo dừng. Trong đó là hai kiện pháp khí cần thiết để khởi động đại luân hồi bàn Đại luân hồi bàn bên trong vốn là đóng kín, đem hai kiện pháp khí này cắm vào ngư nhãn của âm dương ngư. Lập tức liền xoay tròn co lại. Đợi tới khi chúng ta tiến vào, vị trí âm dương vòng bên trong lại tự hành khép kín. Lời của Lý Trung Dung đã xác nhận phỏng đoán của trường sinh. Vấn đề xác thực nằm ở trên thân của một cây gậy đồng Đã luôn hồi bàn thượng bộ thái cực là một phân thành hai Gậy đồng thật sự cắm vào được nửa thì sẽ cưỡng nghép mở ra Nhưng chỉ là một nửa pháp khí Không cách nào thời gian dài bảo trì mâm tròn mở ra Mà sau khi đó bị động khép kín Cũng không cách nào từ trong nội bộ lần nữa mở ra Vương xa, ta trở về một chuyện nhé Đại đầu biết rõ một căn khác đang ở trong tay của Dương Khai Trước hết chờ một chút, trường sinh lắc đầu Ta có thể làm được cái gì hay không? Ba đồ lỗ từ phía dưới lo nắng nói lên Trường sinh quay đầu nhìn về phía ba đồ lỗ Đại sư huynh, ngươi đừng có gấp Nhị sư huynh cùng tam sư huynh không có vấn đề gì An ủi xong ba đồ lỗ, trường sinh bắt đầu chuyển động Căn gậy đồng lấy ra trước đó Ngày đó Hắn đã nhận được một căn gậy đồng Đã từng thử nghiệm chuyển động qua Sau đó Đem ba vòng bát quái ngũ hành thái cực Chuyển động Gậy đồng sẽ phát ra tiếng vang vù vù Cùng lúc đó Sinh ra chấn động rất nhỏ Hắn lúc này chuyển động căn gậy đồng Chính là để xác định căn gậy đồng này Cùng với căn trước đó Có phải hay không là cùng một loại Theo thứ tự Chuyển động 3 vòng trong ngoài của gậy đồng Gậy đồng quả nhiên sinh ra chấn động Thấy tình hình này Trường sinh tâm lý nằm chắc Căn gậy đồng này Cùng với căn mà mình lấy được lúc trước Là giống nhau Hơn nữa trước mắt Linh khí ẩn chứa bên trong căn gậy đồng này Cũng chưa có hao hết Sau khi đem 3 vòng của gậy đồng Chuyển động quy vị Trường sinh liền lấy xuống dương luân Sắc bén của đại đầu Dùng dương luôn chà sát vào gậy đồng mà mình cầm, cùng với gậy đồng đang cắm ở ngư nhãn, tiến hành cẩn thận so sánh, phát hiện quả thực là có khác biệt. Căn gậy đồng đã lấy ra vô cùng cứng rắn, mà căn gậy đồng bị kẹt ở trong ngư nhãn thì có tính chất mềm hơn. Hơn nữa, màu sắc cũng có đôi chút bất đồng. Xác định được căn gậy đồng ở trong ngư nhãn là giả. Trường xin lúc này mới dám thúc dục thuần dương linh khí Đối với cây gậy đồng giả tiến hành đun nóng lên tu vi của hắn tinh thâm Linh khí tinh thuần Từ thuần dương linh khí thôi sinh ra nhiệt độ nóng bỏ Đủ để làm nung chảy đồng thiết Đợi tới khi cây gậy đồng bị nóng tới mức biến hình trường sinh xuất cuộc Liền phát lực Nằm lấy phần đầu cây gậy đồng Trực tiếp đem cây gậy đồng giả này Từ trong ngươi nhãn rút ra Sau đó Trường sinh nhìn kỹ, tưởng tận xem xét, cẩn thận kiểm tra. Căn nghệ đồng này, đích xác là đồ giả. Mặc dù ba vòng cũng có thể chuyển động, nhưng sau khi chuyển động lại không sinh ra chấn động. Nhị sưu huynh bên trong có cơ quan mở cửa ra vào hay không? Trường sinh lần tiếng hỏi. Có, nhưng mà mở không ra. Lý Trung Dung trả lời. Lại thử một chút, trường sinh nói. Trường Sinh nói xong, cũng không lâu lắm, ở khu vực thượng bộ âm dương của đại luân hồi bàn, xuất hiện ra một cái khe hở khá là nhỏ ở giữa thái cực. Kỳ thực, khe hở này vốn chính là tồn tại, chẳng qua trước đây khép kín quá mức nên dường như là một khối. Trường Sinh nguyên bản còn có hai phương án dự phòng khác, nếu như đại luân hồi bàn không nào từ bên trong mở ra, sẽ đem cây cội đồng chân chính Cắm vào người nhãn, lúc này căn gậy đồng giả đã bị rút ra, có thể thử nghiệm lợi dụng căn gậy đồng thật để đem đại luân hồi bàn mở ra. Nếu như căn gậy đồng ẩn chứa linh khí không đủ để mở ra đại luân hồi bàn, như vậy cũng chỉ có thể để cho đại đầu đi một chuyến, đem căn gậy đồng ở trong tay dương khai thu hồi về. Chẳng qua, mâm tròn có thể từ trong nội bộ mở ra. Hai loại dự phòng phương pháp tự nhiên cũng không cần dùng đến. Đợi tới khi cửa mở ra, trường sinh thấy ra được bên trong mâm tròn Lý Trung Dung cùng Trần Lộc Thu đang ở trong đó. Hai người mặc dù có nhiều tiểu tụy, nhưng sau khi thấy trường sinh lại mặt mũi tràn đầy ý cười, đều không có vẻ sợ sệt của kẻ sống sót qua tai nạn. Chỉ có sự cao hứng cùng vui sướng của việc gặp lại huyền đệ. Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu đang cười Trường sinh cũng cười Chẳng qua ngoại trừ sung sướng Hắn còn có một chút nghĩ mà sợ Bởi vì Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Là vì cứu mình mới có thể dùng thân mạo hiểm Nếu như hai người Xảy ra điều gì không hay Thì mình chính là đầu sỏ cây nạn Trần Lập Thu trước tiên Từ bên trong mâm tròn nhảy ra ha ha Chuyện này thật là náo nhiệt Chúng ta vốn là nghĩ đi cứu người Kết quả lại gần các người Tới cứu chúng ta Lý Trung Dung sau khi nhảy ra Đầu tiên là hướng đại đầu Ở một bên gật đầu Nói lời cảm tạ Sau đó cầm lấy bờ vai của trường sinh Quan sát từ trên xuống dưới Trong khoảng thời gian này Hẳn là nhất định chịu không ít khổ Là người đều muốn mặt mũi Trường sinh cũng không phải là ngoại lệ Trước mắt người khác Hắn cũng không muốn hô khổ, hô mệt Thế nhưng trước mặt mấy vị sư huynh Hắn lại không cần thiết phải che giấu Bởi vì thời điểm chính mình chật vật nhất Đều bị bọn họ thấy được Nghe được lời của Lý Trung Dung Trường sinh gần đầu cười nói Đúng vậy Gặp không ít tội, suýt nữa thì chết Bị tội không sợ Miễn là còn sống thì tốt Lý Trung Dung cười nói Trường sinh gật đầu xác nhận, lập tức gỡ xuống túi nước đưa tới. Các người trước tiên uống lấy ngụm nước, ta từ trong ba quần áo còn có đồ ăn. Thấy mấy người từ trong mâm tròn đi ra cười cười nói nói, ba đầu lỗ cảm thấy cấp bách, đề khí tung người cũng nhảy đi lên. Thân hình của hắn cao to, chừng hơn 300 cân, trong tay còn mang theo tấn thiết đại côn cũng nặng hơn 300 cân, trọn vẹn hơn 600 cân. Sau khi nhảy lên, khiến cho đại luân hồi bàn ở trên không trung, liền lắc lư, trái phải. Ha ha, hai người các người còn chưa chết à? Bạn lỗ cười nói. Chào rồi Thu cười. Hai ngày trước, ta còn cùng lão nhị nói qua. Nơi này ngươi cũng biết, chỉ là không biết ngươi có nghĩ qua tới cứu chúng ta hay không. Không nghĩ, ngươi cũng thực sự là tới. Ta nào biết được hai người là chạy tới đây. Ta còn tưởng rằng hai người ở bên ngoài đi kiếm tiền cho lão ngũ. Ba đổ lỗ nói, ta là giữa đường gặp được một tên câm đang ăn trộm vàng, thế mới biết hai người xảy ra chuyện rồi. Lý Trung Dung nhấp lấy một hâm nước, đem túi nước đưa cho Trần Lập Thu. Sau đó hướng về phía ba đổ lỗ nói, Lão Đại, lần này thật sự là may mắn mà có người. Nhận được biểu dương Ba đồ lỗ cảm thấy rất là cao hứng Nhích miệng cười nói Hừ <cười> Huỳnh đệ nói mấy lời này làm gì Đúng rồi Hai người các người không phải là rất thông minh hay sao Làm sao bản thân Lại tiến vào bên trong cục sắt này Ba đồ lỗ hỏi Đồ vật này Cũng không phải là cục sắt gì Mà là một kiện thần khí Có khả năng đảo ngược thiên địa Phản nghịch âm dương Lý Trung Dung mở miệng sửa chữa Ba đợt lỗ khinh thường nhích môi Xong rồi Còn coi là thần khí đây Cái đồ vật này rõ ràng là cặm bẫy hại người Chúng ta nếu như chậm thêm mấy ngày hai người các người Sợ là nghẹn chết bên trong Nghẹn chết thì sẽ không Lý Trung Dung lắc đầu Mặc dù bị vây bên trong Nhưng hô hấp vẫn trôi chảy Cũng không có cảm giác buồn bực Bên trong có thông khí hay sao? Ba đồ lỗ hiếu kỳ nhìn xuống Cũng được Đi, ta mang các ngươi xuống đi mở rộng tầm mắt Lý Trung Dung hào hứng Ta chưa bao giờ thấy qua Thần khí tinh diệu tới như vậy Ba đồ lỗ Đối với không gian nhỏ hẹp Có nhiều hoảng hốt Nghe lời của Lý Trung Dung Lắp đầu liên tục Ta, ta, ta cũng không đi Các người bị vây bên trong nhiều ngày như vậy Vừa ị vừa đái Bên trong khẳng định là thối hoắc Trở lật thu nguyên bản đang uống nước Nghe được ba đổ lỗ nói hưu nói vượn Lập tức có một chút nước tràn ra khỏi miệng Nó bậy nó bạ gì đấy Ta cùng lão nhị Có thể không có nhiều phân nước tiểu như người đâu Vậy ta cũng không đi vào Ba đổ lỗ nghiêng đầu một bên Cái đồ vật này chính là cảm bẫy Nếu không như thế Hai người Cũng sẽ không bị khốn trụ bên trong Vật này thật sự là thần khí Tuyệt không phải là cạm bẫy Lý Trung Dung sửa chữa Chính là cạm bẫy Nếu thật sự là thần khí Vì sao không dùng được Các bạn đang nghe bộ truyện Trường sinh của tác giả phong Ngự kiểu thù Trên kênh youtube Chuyện audio đêm khuya của MC Sở Nguyên Trường sinh chương 575 Thành thật với nhau Nghe được lời của ba đồ lỗ, Lý Trung Dung không lập tức tiếp lời. Thứ nhất, cùng ba đồ lỗ căn bản liền nói không rõ. Hơn nữa, ba đồ lỗ nói cũng quả thực, khó có thể phản bác. Nếu như là thần khí, hay người vì sao có sẽ bị vây khốn bên trong. Lão ngũ, người có muốn đi vào tìm tòi kết quả hay không? Lý Trung Dung lại nhìn về phía trường sinh. Không chờ trường sinh tiếp lời, Trần Lột Thu liền mở miệng trước. Không phải mỗi người, đều đối với cơ quan tạo vật cảm thấy hứng thú. Lão ngũ sống sót qua tai nạn, thân thể không khỏe, bức thiết cần tĩnh dưỡng. Đi thôi, đi ra ngoài trước, sau này lại đến. Ta còn chịu đựng được, đi xuống xe một chút cũng không sao. Trường sinh cười nói, cũng chả có gì để mắt lại không có hiệu quả. Nhìn thì cũng chỉ là phí công mà thôi. Trần Lột Thu lôi kéo trường sinh, tung người nhảy xuống. Ba lỗ theo sắt phía sau, đại đầu thay thế vội vàng nhắn lên cây gậy đồng mà trường sinh trước đó đặt ở một bên. Hai tay đưa cho Lý Trung Dung rồi theo ba người nhảy xuống mâm tròn. Lý Trung Dung bất thác sĩ chỉ có thể thu hồi cây gậy đồng kia cùng với mọi người đi ra khỏi hậu điện. Mặc dù bên ngoài điện là một mảnh đen kịt, lại thiếu đi sự đè nén cùng trầm muộn bên trong điện. Chúng nhân thi xuất thần pháp, bay tới hướng nam Trước lát sau, rời khỏi thành thị dưới mặt đất Tiến nhập vào thông đạo mà công tượng đảo mắc Thời gian dài dừng ở bên trong hoàn cảnh hắc ám Đột nhiên trở lại, địa phương có ánh sáng Rất dễ dàng khiến cho con người ta bị mù Tất cả mọi người biết rõ điểm này Vì vậy, khi đến được cửa động Cũng không lập tức tung người nhảy ra Mà hơi chút lưu lại để khôi phục thích ứng Trường sinh thừa cơ đem chuyện bản thân tìm được đường sống trong chỗ chết, nói cho hai người biết rõ. Mặc dù cố gắng đạt tới ý giản ngôn lược, thế nhưng sự tình quá ly kỳ. Đem trọn vẹn câu chuyện, giải thích cho hai người, điền tốn hơn thời gian một nén nhang. Sau khi xuyên qua thác nước, trở về bên ngoài, đã là lúc trạng vạng tối. Trường sinh lưu lại đại đầu, áp vận hoàng kim. Bản thân thì cùng ba đồ lỗ Cùng Lý Trung Dung, Trần Lộc Thu Trở lại trường an trước Dương Khai đám người Một mực đang lo lắng chờ đợi Mắt thấy mấy người trường sinh đồng hành trở lại Đều đã âm thầm thở nhẹ Bọn họ không nghĩ tới Quá trình cứu viện Sẽ thuận lợi như vậy Cũng không nghĩ tới lại nhanh tới như thế Trường sinh lúc gần đi Đem điểm tâm cùng trái cây trong phòng Cũng mang đi Khi trở về điểm tâm cùng trái cây Lại dọn lên Đây là đại ngộ ứng với thân vương Không quản hắn có ở trong vương phủ hay không Mấy thứ này Đều sẽ mỗi ngày thay đổi Bốn người ngồi vây quanh cạnh bàn Nâng chung trà lên Rồi mới chính thức trầm tĩnh lại Trường sinh một miệng nói ra Chị sư huynh Tam sư huynh Lần này may mắn mà có đại sư huynh Nếu như không phải hắn phát hiện ra Tên người cầm chạy trốn Ta còn không biết các người đã xảy ra ngoài ý muốn Lại lần nữa được khen ngợi Ba đầu lỗ có chút không tốt Ây da Luôn nói mấy cái này làm gì Cứ coi như ta là cùng ngoại nhân ấy. Lão ngũ nói đúng Lần này may mắn mà có người Lý Trung Dung nói Thôi thôi thôi thôi Đừng nói mấy cái đấy Ba đổ lỗ liên tục khoát tay Đại sư Huynh Ngươi có mệt hay không Trường sinh tâm hẹn hỏi Không mệt Thế nào? Ba đầu lỗ hỏi ngược lại Trường sinh nói ra Dị sư huynh cùng tam sư huynh Đại nạn không chết Theo lý cần phải chúc mừng một phen Người nếu như không mệt Thịt lấy đầu heo Buổi tối chúng ta nấu thịt ăn Ba đầu lỗ cũng không biết Trường sinh đang có ý Đuổi đi hắn Nghe được trường sinh nói như vậy Hấp tấp ra ngoài thu xếp mổ heo Đợi ba đầu lỗ rời khỏi Trường xích ngừng đầu nhìn về phía Lý Trung Dung Nhị sư huynh Cái đại luôn hồi bàn kia Thật sự có thể phản nghịch thiên địa Lui tới cổ kim hay sao Hẳn là có thể Chỉ là niên đại đã quá lâu Linh khí chứa đựng bên trong gậy đồng Đã mất đi hiệu lực Lý Trung Dung nói ra Nghĩ muốn khởi động Sợ là còn phải phí một phen công phu Nhị sư huynh Cùng niên đại đã lâu Không có quan hệ Đại luân hồi bàn sở dĩ không cách nào khởi động Là vì có một căn gậy đồng trong đó là đồ giả Trường sinh thấp giọng nói ra Hắn sở dĩ đuổi đi ba đồ lỗ Chính là lo lắng ba đồ lỗ biết rõ Đại luân hồi bàn còn có khả năng khởi động Gia hỏa này tâm tư đơn giản vạn nhất không cẩn thận nói lỡ miệng Như vậy thế nhân đều biết Nghe được lời của trường sinh Lý Châu Dung cùng Trần Lập Thu đồng thời như mày Trần Lập Thu thưa miệng hỏi Làm sao người biết Trường sinh lập tức Kể lại chuyện ở Thẩm Châu Gặp phải giặc hoa Cùng trong tay của đám giặc hoa Cướp được một cây gậy đồng Sau đó nói Ngày đó Chúng ta chỉ biết Căn gậy đồng kia Có thể tổn thương tới địa chi Cũng không biết Nó là một bộ phận của Đại Luân Hồi Bản Vật này là giặc hoa từ Đông Xoanh mang tới Bọn họ sở sĩ có đồ vật này Không thể nghi ngờ là trước đây Từ phúc thời điểm xuất phát Đã vụng trộm đổi Rồi mang đi Trường sinh nói xong Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu đối mặt nhìn nhau Trước đây Bọn họ cho rằng Bên trong căn gậy đồng không còn đủ linh khí Cái này mới dẫn tới Đại Luân Hồi Bàn không cách nào khởi động Chưa từng nghĩ tới trong đó Có một căn gậy đồng là đồ giả Trường sinh lại lần nữa nói ra Nhị Xu Huynh, căn gậy đồng này trước mắt Ở trong tay của Dương Khai Sau đó ta sẽ để cho hắn giao cho người Chẳng qua Đại Luân Hồi Bàn sử dụng Nhất định phải thận trọng Người cần phải biết rõ Thiên ý không thể trái Bất luận sự tình phản nghịch âm dương nào Đều sẽ bị trời cao trách phản Lý Trung Dung gật đầu Người nói có đạo lý Kỳ thực chúng ta sở dĩ Nghĩ muốn nhờ Đại Luân Hồi Bàn trở lại quá khứ Cũng là để muốn cứu tính mạng của người Lúc này người sinh khí dồi dào Vậy đại luân hồi bàn Chúng ta cũng không cần dùng Trường sinh cầm lấy ấm trà Vì Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu thêm nước trà Rồi bỏ ấm trà xuống Thuộm miệng hỏi Cái đại luân hồi bàn này Đến tuần cùng lai lịch ra sao Lai lịch cụ thể thì không biết được Chỉ biết là một kiện Thượng cổ thần khí Do thiên ngoại huyền tiết đúc thành Lý Trung Dung nói Trần Lật Thu nghe vậy liền mở miệng Đại luân hồi bàn này Có thể thật sự là đi lại cổ kim Từ phút trước kia sở dĩ Đổi đi một căn đồng trụ trong đó Hẳn là cũng lo lắng Sau khi mình chạy trốn Tần Thủy Hoàng sẽ nổi giận Sử dụng đại luân hồi bàn Phái người trở lại quá khứ Gây bất lợi cho hắn Có loại khả năng này Trường sinh gật đầu, thật không nghĩ tới, cách hơn 1.000 nghìn năm, giặc qua lại đem căn gậy đồng này mang trở về trung thuộc. Địa Trung Dung tiếp lời nói ra. Căn đồng trụ ở trong tay Dương Khai, người giao cho ta, ta sẽ suy diễn nghiên cứu. Đương nhiên, tốt nhất là không dùng được. Thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất thật sự xảy ra trong đái biển cố gì, chúng ta cũng có thể. Thử nghiệm lợi dụng đại luân hồi bàn để trở lại quá khứ nghĩ cách bổ cứu. Được, trường sinh gật đầu. Đợi Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu uống xong nước trà, bắt đầu hắn điểm tâm cùng trái cây trên bàn. Trường sinh lè đem chuyện Lý Mậu Trinh cùng Lý Bảo liên thủ bức cung, nói ra. Còn có chuyện Khánh Dương bị Lý Mậu Trinh công chiếm cùng với tình cảnh ác liệt trước mắt của đại đường. Bao quá! Cả chuyện, mình muốn kiếm lương thực từ Tây Vực. Trường sinh nói xong, Lý Trương Dung mở miệng nói ra. Khánh Dương là biên quan trọng trấn chấn, chấn giữ yếu đạo quan trọng. Người nghĩ từ Tây Vực đều đi lương thực, nhất định trước tiền phải thu phục Khánh Dương. Ta biết rõ, trường sinh nói. Trương mắt, Đông Nam chiến sự căng thẳng. Trời chân nhân không sảnh phân tâm, cũng không thể chia binh mã cho ta. Vì vậy, mấy ngày trước đây Ta đã đi một chuyến Thư Châu Cùng với đám người tần tướng quân gặp mặt Lúc này Hai vạn binh mã ở Thư Châu Hẳn là đã trên đường Ngươi chuẩn bị tự mình Mang binh tiền ánh Khánh Dương hay sao? Trần luật thu thuyết miệng hỏi Đúng, trường sinh gật đầu Chẳng qua trước đó Ta vẫn phải đi một chuyến lĩnh Nam Nơi đó Có một nơi là chỗ ở của địa trì Chủ lực của giặc hoa lúc này Đều tụ tập ở phiến khu vực đó. Ta đối với giặc hoa vô cùng căm ghét. Nhiều giặc hoa tụ cùng một chỗ. Tình huống cũng không thấy nhiều. Ta chuẩn bị hướng thiếu lâm tự xin viện binh. Thỉnh thiếu lâm tự tử khí cao thủ xuất sơn tương trợ. Cùng với chúng ta cùng nhau chạy tới khu vực đó. Đem giặc hoa một mẻ hốt gọn. Nếu như chuyện tiến hành đầy đủ. Sau trận chiến này, giặc hoa chính là không tới mức toàn quân bị diệt. Cũng không đủ thực lực làm mưa làm gió Đợi tới khi trường sinh nói xong Chờ lật thu tiếp lời Thời gian quá gấp Nếu quả thực như lời ngươi nói Giả qua chủ lực đều đang ở đó Đây sẽ là một trận thế dị thường thảm liệt Thời gian duy trì liên tục cũng sẽ dẫn dài người không kịp trở về dẫn binh tây trình Thời gian hẳn là đủ Trường sinh nói Lý Trương Dung trả lời Người bây giờ, nhu cầu cấp bách tinh dưỡng, không thể có mức mệt nhọc. Như vậy đi, người dẫn người đi lĩnh Nam khánh dương bên kia, ta cùng lão tam giúp người đánh. Trường sinh suy nghĩ một chút, gật đầu. Cũng được, các người trước tiên mang binh đi từ hướng Tây. Chiến sự ở khu vực của địa chi sau khi chấm dứt, ta sẽ cùng các người hội hợp. Không cần người, ta cùng lão nhị, vậy là đủ rồi. Chẳng là thu qua loa Không phải ta không tin người cùng nhị sư huynh Trường sinh nói Mà là chúng ta thật sự vất vả Đi tới ngày hôm nay Mặc dù đại đường trước mắt Tình huống cũng không quá lạc quan Thế nhưng ta đã thấy được Ánh dạng đông của Bình Minh Đợi đến khi thế cục ổn định Ta liền chuẩn bị dã từ sự nghiệp Ở trên đỉnh vinh quang Ta không hy vọng ở lúc này Chúng ta sẽ có người phát sinh ngoài ý muốn Nghe được lời của trường sinh, Trần Lật Thu nhách môi cười nói Ánh dạng đông, người quá lạc quan rồi Còn dã từ sự nghiệp trên đỉnh Vinh Quang ư Người có tin hay không là ngươi không lui được Hẳn là có thể Trường sinh lập tức đem chuyện Đại Thắng Lạc Dương Cùng với rủi ro của Long Hạo Thiên kể lại cho hai người Chỉ cần trận chiến ở khu vực địa chi có thể toàn diệt Chủ lực của giặc hoa Chúng ta lại đem Khánh Dương bắt lại Đả thông Con đường vận lương từ Tây vực áp lực của triều đình Liền không trở nên lớn như vậy Trường sinh nói xong Trần Lợt Thu lại lần nữa Lộ ra thần tình chất vấn Nhưng không đợi hắn mở miệng Lý Trung Dung lên dùng ánh mắt ngăn lại Rồi hướng trường sinh nói ra Thường nói dục tốc bất đạt Đãi đường lúc này cuộc diện Cũng không phải là ngày một ngày hai mà tạo thành. Cũng rất khó để thay đổi tận gốc. Chúng ta biết rõ áp lực của ngươi là rất lớn. Nhưng ngàn vạn không nên nóng vội. Cần tuần tự từng bước làm gì chắc đó. Lý Trung Dung nói xong. Trần Luật Thu tiếp lời. Lời nói thật cũng không dối gạt ngươi Chúng ta ở thời điểm bị vây trong đại luân hồi bàn. Là tự nghĩ hẳn phải chết. Lúc đấy... Hai người chúng ta cũng muốn rất nhiều thứ. Ai cũng không biết ngày mai có ngoài ý muốn nào xảy ra. Người cũng không cần ý đồ bảo tỏa mọi người. Bởi vì cái gọi là sống chết có số, Phú quý do trời. Nếu như một ngày kia chúng ta thật sự đi trước, người cũng không cần cảm thấy tự trách mình. Các bạn đang nghe chuyện trường sinh của tác giả phong ngự kiểu thù. Chuyện được phát trên kênh youtube Chuyện audio đêm khuya của MC Sở Nguyên Trường sinh chương 576 Thể xác và tinh thần đều mình Nghe được lời của Trần Lập Thu Trường sinh đột nhiên nhú mày Lý Trung Dung thế thế Vội vàng nhìn Trần Lập Thu một cái Lão Tàm Ngươi nói những thứ này làm gì Ta trước tiên nói cho hắn Để cho hắn có tâm lý chuẩn bị Trần Lập Thu cười Miễn cho có ngày nào đó Chúng ta chết trận. Hắn lại khóc tới mức sướt mướt. Trần lập thu nói chuyện từ trước tới nay đều là như vậy. Cũng sẽ không chuyên chọn những chuyện mà trường sinh ưa thích. Lời nói này khiến cho trường sinh có nhiều lùng túng. Không biết nên tiếp lời như thế nào. Thấy trần lập thu càng nói càng không hợp thói thường. Lý Trung Dung chỉ có thể chuyển hướng chủ đề. Lão ngũ, người chuẩn bị khi nào xuất hành đi thiếu lâm tự. Trưởng sinh suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra Ta chuẩn bị ngày mai sẽ đi Khi thực, ta đi Thiếu Lâm Tự thì khá là nhanh Nhưng sau khi đến đó, còn phải cùng đồng trần thuyết minh tình huống Thiếu Lâm Tự còn phải chọn lựa ra võ tăng Bọn họ từ Tung Sơn tới Lĩnh Nam Cũng phải cần có thời gian Được, ngươi đi đi Ta cùng với Lão Tam lưu ở Trường An Chờ tới khi Tần Xuyên bọn họ mang mình tới Chúng ta sẽ dẫn Bình đi trước. Lý Trung Dung nói ra. Được, trường sinh cật đầu. Thời điểm ba người nói chuyện, hạ nhân trong phủ gõ cửa tiến đến, mang theo nước nóng. Đợi hạ nhân rời khỏi. Trẻ Lật Thu cười nói. người đường đường là thân vương. Làm sao nô bọc toàn bộ là phụ nhân lớn tuổi như vậy? Ta lại không có tâm thâu hương thiết ngọc. Chuẩn bị chút. Trẻ tuổi nha hoàn làm cái gì? Trường sinh cười đã Trật là Thu cười cười, không nói gì thêm Trường sinh đứng dậy Vì hai người châm trả Rồi thuốc miệng hỏi Nhị sư huynh Lăng mộ ở phía dưới Ly Sơn Chỉ có một chỗ tầng mà chúng ta đến đấy hay sao? Phía dưới còn có một tầng Lý chung Dung nói ra Chẳng qua đều là Một ít cơ quan trang bị liên thông với phía trên Bên trong làm sao lại không thấy linh kĩu của Tần Thủy Hoàng? Trường sinh truy vấn Tần Thủy Hoàng không có chân cất ở đó Lý Trung Dung nói Đó chỉ là một mộ ảnh Trường sinh vốn muốn hỏi Long mộ chân chính của Tần Thủy Hoàng ở nơi nào Nhưng nói tới bên miệng liền nuốt trở vào Bởi vì vấn đề này Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu khẳng định trả lời không được Lão ngũ Người sau này tính toán gì? Trần Lợt Thu thơ miệng hỏi Tam Sư Huynh Người chỉ phương diện nào Trường Sinh hỏi ngược lại Đều nói đi Trần Lợt Thu nói ra Trường Sinh suy nghĩ một chút Rồi mở miệng Trước mắt phiên trần Cát cứ Dân chúng lầm than Điều này đủ để khiến cho triều đình đau đầu Hết lần này tới lần khác Sạc hoa còn tới gây loạn Nếu như trận đánh Ở lĩnh Nam thuận lợi Giả qua sau này, sợ là không thể gây ra được điều gì Đợi tới khi Tây Vực góng khóp lương thực Có thể thuận lợi vận chuyển tới trường an Vấn đề dân sinh liền có thể được giải quyết Bình định thảo nghịch Cũng có chương chân nhân hao tâm tổn trí Tới khi đó, áp lực triều đình liền nhỏ hơn Ta cũng nên công thành lùi thân Biện pháp lui như thế nào? Trả lời tu hỏi Trường sinh trả lời Các triều đại đổi thay, được chim quên lá được cá quên đơm, điều tẫn cung tàng, nhiều vô số kể. Trong mắt của ta, quân vương bất nhân chỉ là thờ yếu, thần tử không chừng mực mới là nguyên nhân chủ yếu. Cách làm chính xác nhất là thỏ chết, chó tự đi, chim tận, cung tự giấu. Chỉ cần thế cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ta lập tức đi ngay. Ta cũng không muốn triệt để Cùng với triều đình nhất đào lưỡng đoạn Mấy năm gần đây Không phải là có yêu nghiệt Nổi lên bốn phía hay sao Ta sẽ bốn phía hàng yêu Đã vì triều đình Cũng bách tính xuất lực Cũng cách xa ân hoán thị phi Của triều đường Đến khi đó dù sơn ngoạn thủy Tầm u tham kỳ Không phải là thư giãn thích ý hay sao Mấy người bọn hắn Người chuẩn bị mang theo người hay sao Lý Chu Dung hỏi Trường sinh lắc đầu Không Tuổi bọn họ cũng không còn nhỏ Cũng nên thành ra Sao có thể một mực theo ta chạy khắp nơi Đến lúc đó Người nên thành ra thì thành ra Nên ngộ đạo thì ngộ đạo Tốt nhất là làm sự tình Mà bọn họ ưa thích Nghe được lời của trường sinh Trần Lật Thu lại lần nữa nhắc môi Thấy hắn nhắc môi Lê chung Dung liền biết Hắn chuẩn bị nói điều gì không tốt Không chờ hắn mở miệng, liền vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại. Trường sinh phát hiện hai người có cử động rất nhỏ. Cũng biết Trần Lợt Thu cũng không cho rằng hắn có thể ung dung thoát thân. Liền thở dài, không có tiếp tục giảm tuyết. Lý Trung Dung nhấp lấy một ngộm trà, rồi đặt chén trà xuống mà miệng nói ra. Lão ngũ, chúng ta biết rõ người cũng không dễ dàng. trước kia nếu như không phải vì đáp tạng. Trường Thiên Sư phá lệ khôi phục Đạo tịch của Sư Phụ Người cũng sẽ không bái nhập Long hồ Sơn Nếu như không bái nhập Long hồ Sơn Người cũng sẽ không có Nhiều phiền toái như ngày hôm nay Chúng ta cũng biết Đây không phải là sinh hoạt mà người ưa thích Nhị sư huynh đừng nói như vậy Trường sinh nói ra Kỳ thực ta cũng không biết Ta thích sinh hoạt gì Chẳng qua ta thật có chút tâm mệt mỏi Những năm nay Các loại phiền toái nối gót nhau tối, ta một mực ở vào bị động đối phó. Nhất là không lâu trước đó, ở Tân La gặp biến cố, trọn vẹn 3 tháng, mỗi ngày đều là quanh quẩn bên bờ sinh tử, khiến cho thể xác cùng tinh thần của ta đều mệt. Tâm tình rất là kém. Người cần an tâm tịnh dưỡng một đoạn thời gian, Lý Trung Dung nói ra. Trường sinh không có tiếp lời. Kể từ khi từ Tân La trở lại, Hắn liền phát hiện tâm tình của mình có phát sinh biến hóa. Cũng không biết có phải hay không là khí huyết ảnh hưởng, rất dễ dàng quay hoài. Tâm tình một mực vô cùng kém. Hắn cũng một mực nỗ lực nghĩ muốn thay đổi loại tình huống này. Thế nhưng, đấu trí thủy chung không khôi phục được, tâm tính cũng không thể thay đổi. Trần Lột Thu nói ra, Lão Nhị nói đúng, người cần nghỉ ngơi. Trường sinh cực ít trước mặt người khác Biểu lộ ra bản thân ủy hoài Cùng bất đắc sĩ Thế nhưng đối mặt với Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Hắn lại không có băn khoăn Tam Sư Huynh Ta cũng nghĩ Muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian Nhưng giặc hoa đang phá hư địa chi Các nơi lại đang mất mùa Đều là sự tình Lửa xém lúc mảy Ta nghỉ ngơi một ngày Tình thế liền chuyển biến xấu một phần Ta sợ rằng Ta hồi phục được tinh thần Thì sự tình cũng chuyển biến sâu tới mức Không thể nào thô tràng Chúng ta cũng muốn thì người vẫn yêu Nhưng rất nhiều chuyện Chỉ có chính người có thể làm Chúng ta không cách nào thay thế Để chung dung Vỗ vỗ và bảo vai của trường sinh Các người làm đã đủ nhiều Trường sinh nói ra Nếu như không phải vì ta Các người cũng sẽ không vì triều đình kiếm ngân lượng Cũng sẽ không bị vây ở dưới đất Xuyết chút nữa vứt bỏ tình mạng Trường sinh nói xong Trần lột thu mở miệng nói Người ngày mai Chỗ nào cũng không cho phép đi Thành thật ở vương phủ đợi Người bây giờ loại trạng thái này Đi ra ngoài nganh chiến giặc qua Không khác nào tự tìm được chết Không thể a Trường sinh lắc đầu Ngày mai không động thân liền không kịp Thấy trường sinh thần tình như vậy Trần lột thu sầu não Lại mất hăng dĩ nhìn về phía Lý Trung Dung Mà Lý Trung Dung cũng không chịu thua Hung hăn nhìn hắn một cái Trường sinh vừa mới tìm được đường sống Trong chỗ chết Vốn là chưa tình hồn Tâm tình bất hồn Mạnh mẽ định tinh thần Mặc sức tưởng tượng ra tương lai tốt đẹp Trần Lật Thu còn liên tiếp rỗi nước lạnh Chuyện này thì tốt rồi Trực tiếp đem trường sinh dội tới mức tâm ý nguội lạnh Ngay tại lúc Hai người âm thầm sầu não Không biết mở miệng khuyên bảo như thế nào Ba đổ lỗ chàn ngập niềm vui trở lại. Ba đồ lỗ giống như vĩnh viễn, không có phiền não. Tâm tình một mực rất tốt. Sau khi vào cửa, đầu tiên là đổ ra vài chén nước trà. Sau đó cao hứng, bừng bừng hướng ba người khoe khoang bản thân vừa mới mổ heo. Bàn đêm dần dần hàn lâm. Sư huynh đệ bốn người ngồi ở trong phòng của trường sinh, vây quanh ăn cơm. Trong bữa tiệc, nâng ly cạn chén. Trường sinh tiểu lượng vốn là không tốt Tăng thêm thân thể suy yếu Canh hai tàn tiệc Liền đã say Đợi từ khi đem trường sinh thu xếp quần thỏa Lý Trung Dung bắt đầu hoàn trách Trần Lợt Thu Trách cử hắn không nên nói ra những điều dưới quẩy Nói thì cũng đã nói Làm sao bây giờ Trần Lợt Thu có nhiều ai nấy Lão Ngũ tâm tình không đúng Không thể để cho hắn xuất chiến Huống chi Thân thể của hắn cũng không cho phép Lê Trung Dung nói tới chỗ này Nhớ mày trầm ngâm Chốc lát sau, tay chỉ về hướng Đông Nam Người suốt đêm này Đi một chuyến lạc dương Đem trương mặt mời tới